Tốc độ đi tới vẫn không giảm. Diệp Trần rút ra phá phôi kiếm. Kiếm quang lóe ra. Hoành trùng thiên tế. Diệp Trần từ trong vòng vây của bọn chúng. Trật lé mà lướt qua. Nhanh tới mức mắt không kịp chớp. Kiếm quang còn không kịp biến mất. Phúc suy. Tiền huyết phun ra tùng tué. Hơn 10 người bị một kiếm đánh chết. Bừng cổ ngã xuống. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng. Một kiếm giết chết 13 người, hảo khoái kiếm, làm sân đào từ lúc nào lại tới một vị kiếm khách đỉnh tiêm, quá đáng sợ. Cường giả tình cực cảnh đi ngang qua nơi đây không ít, trên cơ bản đều là thành quần kết đội, để tránh khỏi trở thành dê béo, chết thảm tại chỗ. Phòng trừng là tới tham gia lôi đài thi đấu cấp độ tình cực cảnh rồi. Nếu là hắn tham gia lôi đài thi đấu cấp độ tình cực cảnh... Thắng 10 trận liên tiếp tuyệt đối có phần nắm chắc, thắng liên tiếp 20 trận cũng có thể, thắng 30 trận liên tiếp lại không dễ dàng như vậy. Ừ, thắng hơn 20 trận liên tiếp, chiêu thức và thói quen trên cơ bản đều bị nhìn thấy rõ ràng, lại đến một cường giả đồng đẳng cấp có đủ đánh bại hắn. Huống hồ, Lam Sơn Đào sẽ không ngồi xem buổi diễn một người thắng liên tiếp, tất nhiên sẽ phải cao thủ tiến hành ngăn chặn. Lam Sơn Đảo 10 năm qua, người có thể thắng 50 trận liên tiếp, chỉ có 24 người. Thắng 100 trận liên tiếp thì chỉ có một người. Có bao nhiêu cao thủ lợi hại chưa từng có thể đi qua 50 trận. Dù sao tham gia lôi đài thi đấu, vũ khí trong tay đều bị đổi thành vũ khí do Lam Sơn Đảo chế tạo, chỉ có dựa vào tu vi và võ học của bản thân vật quá làm Sơn Thành Mới xuất hiện một nhân vật siêu cường Thắng liên tiếp 50 trận Có người nói là đại đệ tử Vân Lan Vực Huyễn Nguyệt Các sở trùng nguyệt Võ học của hắn Đặc thù Thường nhân căn bản không thể xem thấu Thói quen cũng là thiền biến vạn hóa Như lọt vào trong sương mù Nhân vật bại trong tay hắn Tự cho là xem thấu chiều thức của hắn Nhưng khi chân chính rào thủ Đều là kết cục thất bại Làm loạn thành Phượng Yên Nhu Cũng đã thắng liên tiếp 40 trận Còn cách thắng liên tiếp 50 trận không xa nữa Phượng Yên Nhu Đó có phải là nhị đệ tử phiêu miêu tuyết vực Phiêu tuyết điện Được xưng là phiêu tuyết kiếm khách Phượng Yên Nhu Chính là nàng <cười> Càng lúc còn có ý nghĩa Phượng Yên Nhu tại thiếu niên một thời phiêu miều tuyết vực Tuyệt đối có thể bài danh đến top 50 Thậm chí là top 3 Mà thắng liên tiếp 50 trận qua đi Mỗi 9 trận Đến trận thứ 10 sẽ cùng cường giả thắng liên tiếp 50 trận khác giao thủ Người thắng có thể tiếp tục đi tới Người bại kết thúc thắng liên tiếp Ê, Nói làm lòng ta ngứa ngáy Mau đi xem một chút xem sao Nghe những lời đối thoại của đám người này Khóe miệng rượt trần nhếch lên dáng tươi cười Lời đài thi đấu cấp độ tinh cực cảnh của Lam Sơn Đảo Xác thực có tính khiêu chiến Không có bảo phí, khí phòng ngự Vũ khí công kích toàn bộ là vũ khí Do Lam Sơn Đảo chế tác Kể từ đó Một bộ phận cường giả tinh cực cảnh Sẽ bị suy giảm một tầng Dù sao trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn Điều kiện cơ bản là có trung phẩm phòng ngự bảo khí Và trung phẩm công kích bảo khí Mất đi hai loại này Chiến lực tự nhiên sẽ giảm xuống Đương nhiên Cường giả tinh cực cảnh cực hạn lợi hại Mất đi trùng phẩm bảo khí Thực lực vẫn mạnh Có thể so với cường giả tinh cực cảnh cực hạn bình thường Về phần thắng liên tiếp Thì không hề dễ dàng như vậy Trước không nói số lần tham gia so đấu rất nhiều Chiều số và thói quen bị người khác thăm dò ra Mà ngươi lại không biết tuyệt chiêu của người khác Hơn nữa Dưới chiến đấu Tất nhiên không có nhuệ khí ngay từ đầu Sẽ càng lúc càng mệt mỏi thể xác và tinh thần uy oai. Lúc này gặp phải cường giả đồng cấp là có thể kết thúc kỷ lục thắng liên tiếp của ngươi. Dù cho xông qua một cửa này, phía sau cao thủ khiêu chiến cũng sẽ càng lúc càng cường đại. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, sao lại còn đi tới. Chỉ có những nhân tài nắm chắc phần thắng mới lên võ đài. Đánh bại một người, tiếp theo sẽ có kẻ lợi hại hơn. Lâm Sơn Đào cũng sẽ phát ra cao thủ lợi hại lên võ đài ngăn chặn. Thực sự không được. Chờ thêm 50 trận, cương giả thắng liên tiếp 50 trận của hai thành thị khác cũng sẽ cùng người giao thủ, đến người bại lộ càng nhiều thực lực ẩn giấu, làm chuẩn bị cho người lên đài tiếp theo. 10 năm qua chỉ có một người vẫn duy trì kỷ lục bách chiến bách thắng liên tiếp, phòng trừng người nọ có thực lực áp đảo, bằng không rất nguy hiểm. Lam Sơn Đảo có 3 tòa thành lớn, dân số nghìn vạn, phân biệt là Lam Sơn Thành, Lam Sơn Thành, Lam Loan Thành và Lam Thủy Thành. Diệu Trần đi tới là Lam Thủy Thành. Lam Thủy Thành diện tích thật lớn, cửa thành cao tới 100 mét, bên trong thường có 1.000 vạn nhân khẩu thú mã, hơn nữa nhân khẩu lưu động 1.500 vạn cũng có. Rộng cũng đủ 32 con ngựa cùng song hành trên đường Võ giả lùi tới tựa như một hắc sắc hồng lưu Luận trình độ phồn vinh Còn muốn vượt lên trước vũ thành hắc long đế quốc nam chắc vực Có thể tưởng tượng làm sần đảo là được hoàn ngành cỡ nào Không cần hỏi đường Diệp trần theo đoàn người đi tới Đông Thành trong làm thủy thành Nơi đó không có kiến trúc hỗn tạp Chỉ có một tòa luận võ tràng to lớn Chiếm phương viên chằm dặm Ngoại vi dùng tường cao vây quanh Thủ ở bên ngoài là binh sĩ được vũ trang hạng nặng Thần sắc lãnh túc Luận võ có rất nhiều cửa vào Diệp Trần đi tới một cửa vào bên trong Một bên cửa vào đứng sử dụng một tòa thông cáo Mặt trên viết Nhập tràng cần nộp 50 khối trư phẩm linh thạch Hoặc 5.000 khối hạ phẩm linh thạch Mời quý khách cầm lệnh bài đi vào Người quấy rối giết không tha Hạ phẩm linh thạch đúng là không đáng tiền, so với trung phẩm linh thạch tỷ lệ trao đổi đạt tới 100 đổi 1, võ giả bão nguyên cảnh nhìn vài lần sẽ hào hết tài phú. Trên người Diệp Trần mặc dù có không ít hạ phẩm linh thạch, nhưng không cần phải tiết kiệm trung phẩm linh thạch như vậy, một cường giả tinh cực cảnh dùng hạ phẩm linh thạch làm nhập trang phí, quá mức keo kiệt rồi. Giao nộp 50 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần theo thông đạo tiến nhập luận võ tràng. Phóng mắt nhìn lại Từng thính phòng đều tràn đầy người Tiếng ồn ào vang tận trời Đình tài nhức óc Hết trường 391 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website chuyện audiovv.bro người đọc vv 392 thắng liên tiếp 9 trận diệt trận đến không muộn cũng không sớm phía trước vị trí toàn bộ đầy trung gian còn có một vài vị trí tìm vị trí ngồi xuống hắn nhìn chung quanh đại bộ phận đều là cường giả tinh cường cảnh võ giả bão nguyên cảnh rất ít mà ở trung ương Khán giả dưới đài luận võ, hai gã cường giả tinh cực cảnh đang nóng nảy chiến đấu. Trần Nguyên Ba Động thỉnh thoảng phát tiết ra. Trấn Đông thắng, kế tiếp còn có vị anh hùng hào kiệt nào lên sân khấu, đánh thắng Trấn Đông. Không chỉ có thể thu hoạch một nghìn khối trùng phẩm linh thạch, còn có thể kết thúc kỷ lục thắng liên tiếp của hắn. Đây chính là cơ hội tốt để dương danh. Nếu là người có thể thắng liên tiếp 10 trận, Lam Sơn Quốc ta sẽ gặp tặng người một khối lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận. Tại bất cứ địa phương nào của Lam Sơn đảo, mua đồ sẽ được chiết khấu 5%, thắng liên tiếp 20 trận giảm 10%, thắng liên tiếp 30 trận giảm 15%, thắng liên tiếp 40 trận là 20%, thắng liên tiếp 50 trận. Ngoài tặng trung phẩm linh thạch, còn có 500 khối thượng phẩm linh thạch, Trên luận võ tràng, một gã hắc y lão già cao giọng nói Mẹ nó, Lưu Trấn Đông cũng không mạnh tới mức ý Ta mới đánh bại hắn Bên cạnh diệt trần, một trung niên tráng kiện đang đứng Phi thần lướt lên trên luận võ đài Người dự thi, dưới thắng liên tiếp 10 trận Là cần trả tiền phí lên võ đài Bất quá cũng không nhiều Một hồi 500 khối trung phẩm linh thạch Thắng trận đầu có 1.000 khối trùng phẩm linh thạch thưởng Trận thứ hai có 2 có 2.000 khối. Trận thứ ba có 3 có 3.000 khối. Theo đó suy ra, thắng liên tiếp 10 trận liền không cần tiền trả phí lên võ đài. Ngươi không phải đối thủ của ta, xuống phía dưới đi. Lưu Trấn Đông là một gã đào khách. Trước đây đã thắng liên tiếp 9 trận. Kém một trận là đủ thắng liên tiếp 10 trận. Trung niên tráng kiện nắm thiết chùy do lam sơn đào chế thức hử lạnh nói muốn thắng ta còn phải hỏi xem thiết trì trong tay ta có đáp ứng hay không. Trả lời hắn là một tia đao quang nhanh như thiểm điện, đao quang như huyễn ảnh mà sát không khí bắn trúng thiết chùy trong tay trung niên tráng kiện. Một đao này nhanh không thể tưởng. Dĩ khí ngự đao là cao thủ diệt trần liếc mắt xem thấu thủ đoạn của lưu trấn đông thế giàn vũ khí quá nhiều mỗi một loại đều có cách dùng của nó nhưng vạn pháp không rời ngoài tông kiếm có ba cảnh giới rất kiếm phân biệt là dĩ thân ngự kiếm dĩ khí ngự kiếm và dĩ ý ngự kiếm thân tức là thân thể là lực lượng cơ thể cảnh giới này mỗi người đều có bất quá người tinh luyện không phải rất nhiều có người lãng phí đại lực khí lực Xuất kiếm tốc kỹ nhưng không lý tưởng Có người hời hợt liền có thể để kiếm đạt được trình độ đáng sợ Đây là trinh lệch trên kỹ thuật Cần thiên truy bách luyện mới có thể tiến bộ Dĩ khí ngự kiếm so với dĩ thần ngự kiếm cao mình hơn nhiều Thần chưa động, khí đã xuất Khí này là năng lượng trong cơ thể võ giả Đừng xem rất nhiều người tu vi rất cao Nhưng không nhất định nằm giữ kỹ thuật dĩ khí ngự kiếm Trên bàn tay ẩn chứa chân nguyên, sau đó xuất kiếm. Cái đó không gọi là dĩ khí ngự kiếm tối đa, chỉ là dĩ thần ngự kiếm tăng cường mà thôi. Bởi vì dĩ khí ngự kiếm ý nghĩa chính ý nghĩa. Là muốn dĩ khí là việc chính, thần là phụ, lực lượng cơ thể chỉ dùng để phụ trợ. Dưới tình huống như vậy, xuất kiếm sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều, nhất kiếm phong hầu. Tối hậu là dĩ ý ngự kiếm. Ý này là ý chí Ý chí vô hình Chính là vô hình Mới có thể kiếm tốc đoạt được hoàn cảnh quỷ thần khó lường Một kiếm ra không ai có thể ngăn cản Hiện nay Diệp Trần cùng cảnh giới dĩ khí ngự kiếm Tối đa tại dĩ khí ngự kiếm Có tâm đắc của bản thân Thuộc về người nổi bật Về phần dĩ ý ngự kiếm quá khó khăn Không phải có kiếm đạo ý chí Là có thể đạt được cảnh giới như vậy Bằng không Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý đều là cao thủ đỉnh tiên. Tia lửa nóng rực bắn khắp nơi. Thiết chỉ trong tay trung niên tráng kiện căn bản không kịp công ra. Đã bị trường đao bắn trúng. Tuột tay bay ra. Lưu Trấn Đông thắng liên tiếp 10 trận. Chúc mừng lại một cường giả thắng liên tiếp 10 trận được sinh ra. Hiện tại chúc mừng hắn xuống đài. Ngày mai tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Hắc y lão giả hô to quy củ thi đấu lôi đài là một ngày đêm chỉ có thể thắng liên tiếp 10 trận. Muốn tiếp tục chiến đấu lại phải chờ tới ngày mai. Nếu như không có thắng liên tiếp 10 trận. Tham gia bao nhiêu trận đấu đều không quan hệ. Chỉ cần không đạt được liên tục thắng 10 trận là được. Đương nhiên, cứng rắn muốn tham gia thì cũng không phải là không thể được. Nhưng sẽ không tính đến thắng liên tiếp bên trong. Phần thưởng cũng tính toán lại. Ngửa mặt lên trời hét lưới một tiếng Lưu Trấn đông có chút hưng phấn Thắng liên tiếp 10 trận Trừ mỗi trận cần trả 500 khối trung phẩm linh thạch Hắn còn có thể kiếm được 5 vạn khối trung phẩm linh thạch Đây không phải là một số lượng nhỏ Tương đương với toàn bộ gia sản Của một gã cường giả tình cơ cảnh bình thường Nếu là có thể tiếp tục thắng liên tiếp nữa Phần thưởng lại càng ngày càng nhiều So với cướp tiền còn nhanh hơn suy thật Trung niên tráng kiện trở lại vị trí bên cạnh Diệt Trần nói thầm. Diệt Trần cười cười. Trung niên tráng kiện thực lực cũng khá ghi gớm. Đổi thành đối thủ khác vẫn có thể thắng được mấy trận. Kiếm chút trùng phẩm linh thạch không thành vấn đề. Còn có vị anh hùng hào kiệt nào muốn lên tràng? Mặt khác, hôm qua bằng hữu bảo trì thắng liên tiếp 10 trận cũng nên lên đài. Mất đi một ngày kỷ lục thắng liên tiếp, trở thành phế thải. Ta Hắc y lão già vừa nói xong Một gã trung niên lướt lên võ đài Hay Nhiềm hàn kiệt lên đài Hắn là cường giả thắng liên tiếp 10 trận ngày hôm qua Kỷ lục tối cao là thắng 10 trận liên tiếp Không biết ngày hôm nay Có thể đạt được thắng liên tiếp 20 trận hay không Mỏi mất mong chờ Hiện tại cùng đợt khiêu chiến lên đài Thắng hắn Người chính là lôi chủ mới Nói không chừng có thể sáng tạo kỷ lục thắng liên tiếp 10 trận của bản thân Phun già một hơi thở Diệp Trần đứng lên Đến lúc giãn gần giãn cốt Hắn đến làm sơn đào không trễ Không thể chỉ tham quan như vậy Thì đấu lôi đài phần thưởng phong phú Cũng làm cho hắn rất động tâm Điều huynh đệ Người muốn khiêu chiến nghiêm hàn liệt Vẻ mặt trung tâm trung niên tráng kiện vô cùng kinh ngạc nói Hắn hiện nay ti rằng chỉ là cường giả thắng liên tiếp 10 trận Nhưng trong cường giả thắng liên tiếp 10 trận thực lực rất cao Một đôi hàn đào quyền đủ để đóng bằng khí huyết đối thủ Vẫn nên chưa hắn hạ đài lại đấu với một kẻ thực lực yếu hơn là hay nhất Không cần, chính là hắn Thần hình nhất triển, diệt trần rơi vào lôi đài rộng rãi người trẻ tuổi khí huyết phương cương nhưng phải có dũng có mưu trùng điền tráng kiện lắc đầu thính phòng trong một phòng khách quý một thiếu nữ dùng mạo tú lệ ánh mắt sáng lên lôi kéo góc áo của nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh nói phượng sư tỷ chính là hắn đoạt khôi lỗi kê của muội tức chết muội nghĩ không ra còn dám lên đài so đấu Nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục trắng như tuyết Già cũng trắng như tuyết Môi đỏ như son Tóc đen như gỗ mun, Mắt như sao Mì tầm có một đồ văn huyết hoa Có vẻ thánh khiết hòa mỹ Chính là Phượng Yên Nhu Thấy Diệp Trần hiện thân Có chút kinh ngạc nói Thanh Trúc đừng làm loạn Hai tháng trước là hắn giúp đà Giết Cao Thiên Hạc Không phải chứ Chính là hắn sao đừng khinh thường hắn thực lực không dưới ta đâu Hừ, cao thiên hạc kia bị sư tỷ đánh trọng thương hắn chỉ bất quá ăn hôi mà thôi ta lại muốn nhìn xem hắn mạnh tới đâu phượng yên nhu không có đáp lời mà nhìn chăm chú thân ảnh diệp trần trên lồi đài rộng rãi nghiêm hàn liệt và diệp trần đứng đối diện nhau lồi đài dài hai dặm bốn phía là khoảng không Chiếm diện tích rộng lớn, đạt tới hơn 10 dặm. Cường giả tinh cờ cảnh chiến đấu dư ba cũng khó kéo dài qua cự li hơn 10 dặm, thường đến khán khách trên thính phòng. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra! nghiêm Hàn liệt trên tay mang quyền sáo do Lam Sơn Đảo chế thức, cao giọng nói. Diệp Trần Diệp Trần ngữ khí đạm nhiên, tay phải nắm trường kiếm, cũng không phải là bảo khí. Trình độ cứng rắn lại có thể so với hạ phẩm bảo khí, đủ để thừa thụ chân nguyên của cường giả tình cơ cảnh. Diệp Trần, hiện tại ta cho người hạ đài. nghiêm hàn liệt cực kỳ tự tin, Trần Phải đạp nứt mặt đài, lập tức lao tới trước người Diệp Trần. Hữu quyền có bằng hàn kinh khí lượn lờ thẳng tắp oanh ra, Trần Nguyên cường hãn ba động dẫn dắt thiên địa nguyên khí biến hóa, tựa như thủy triều trùng kích qua đây. Kiếm ngân vang lên, kiếm quang làm lóa mắt nghiêm hàn liệt. Sau một khắc, Diệp Trần đã cách yết hầu của nghiêm hàn liệt chưa đầy một tốc người bại. Kiếm quang trên trường kiếm lành lạnh, băng hàn kinh khí chưa tới gần đã bị xé rách. Sao có khả năng? Ta cư nhiên không thấy rõ hắn xuất thủ thế nào. Nghiêm hàn liệt trừng lớn mắt. Trên thính phòng. Một đám người trường từng gặp qua dịp trần thốt lên. Chính là hắn, một kiếm giết 13 người, quả nhiên rất mạnh. Ngày hôm nay thắng liên tiếp 10 trận, khẳng định có hắn. Một kiếm giết 13 người, thật hay giả? Có người không tin. Nhìn xuống dưới khi biết. Trên lồi đài, hắc y lão già cười tủm tìm đi tới. Vị thiếu hiệp này hảo khoái kiếm, hắn đánh bại nghiêm hàn liệt cường giả thắng liên tiếp 10 trận ngày hôm qua. Phần thực lực này khiến cho người khâm phục. Hiện tại hắn là lôi chủ, có ai muốn khiểu chiến hắn hay không? Đương nhiên, nếu là các vị nghĩ không có phần thực lực này, lão hù không ép buộc. Hắc y lão giả rất giỏi kích động tâm tình của mọi người. Kiếm của diệt Trần là nhanh. Nhưng bởi vì chưa phải là phát huy toàn lực, do đó còn trong phạm vi thừa nhận của rất nhiều người. Nghe hắc y lão già vừa nói như vậy, một người tự nhận là có thực lực há có thể đánh bại lên đài. Ta, cao thiên vũ đến lĩnh giáo kiếm chiêu của ngươi. Trên người hắn không có kiếm, chỉ phát ra một cổ kiếm thế không thể khinh thường. Hiển nhiên cũng là một gã cao thủ sử dụng kiếm. Rút ra trường kiếm, Cao Thiên Vũ mắt lóe hàn quang, chăm chú nhìn vào Diệp Trần, hy vọng có thể tìm được một tia sơ hở. Diệp Trần bắt đắc dĩ cười, cố ý tạo ra một khe hở, hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Có sơ hở. Con mắt Cao Thiên Vũ híp lại, trường kiếm run run, tựa như một con độc xà xuất động. Kiếm quang phun ra nuốt vào bức người. Lấy một quỹ tích quỷ dị Chém về phía Diệp Trần Kiếm quang lầm thể Diệp Trần rút kiếm xuất kích Xích Tóc dài trên trán Cao Thiên Vũ Bị chặt đứt thân thể ngừng ở đó Trong nháy mắt như vậy Hắn tưởng mình đã chết Kiếm của Diệp Trần đã nhanh tới mức Khiến hắn mất đi ngũ cảm Vừa giao thủ mới biết Hai người tranh lệch bao lớn aiu Lợi hại như vậy Trùng niền tráng kiện lúc nãy đứng cùng với Diệp Trần nhịn không được trợn mắt, hít một ngụm khí lạnh. Dĩ khí ngự kiếm, thắng 3 trận liên tiếp, thắng 4 trận liên tiếp, thắng 8 trận liên tiếp, thắng 9 trận liên tiếp. Rất nhanh, Diệp Trần đã thắng liên tiếp 9 trận, lại thêm một trận, liền có thể lấy được lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận, mùa gì cũng được giảm giá 5%. Còn có thể nhận được năm vạn khối trùng phẩm linh thạch Nhìn không được Hắn có cái gì lợi hại Phượng sư tỷ Ta đi khiêu chiến hắn Thành Trúc ở bên cạnh Phượng Yên Nhù oán hận đứng lên Đẩy đại môn phòng khách đi ra ngoài Phượng Yên Nhù lắc đầu Không có ngăn cản Thành Trúc thực lực không kém Không, phải nói rất mạnh Thuộc về cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm Tối trọng yếu Bộ pháp của nàng rất lợi hại, năng lực né tránh rất mạnh. Hơn nữa cũng có trải qua đối chiến với cường giả tinh cực cảnh cực hạn trong vòng 5 chiêu. Trong vòng trăm chiêu, cường giả tinh cực cảnh cực hạn không làm gì được nàng, có thực lực đánh một trận. Huống hồ, nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần có như nàng dự đoán hay không. Thú vị là đệ tử phiêu tuyết điện. Trong một dàn phòng khách quý khác Hai gã thanh niên ngồi song song với nhau Người nói là một gã thanh niên cao lớn Mà ở bên cạnh hắn Là một gã thanh niên tương đối tuấn mỹ khác Đầu hắn buộc kim quan Mặt như quan ngọc Nếu có người kiến thức rộng rãi Ở chỗ này Nhất định nhận ra thân phận của hắn Đại đệ tử huyễn nguyệt Các, Huyễn nguyệt công tử Huyễn nguyệt công tử nói hẳn là có thủ án gì đó Trước khi thắng liên tiếp 20 trận, không có cao thủ lợi hại đi vào khiêu chiến, tổng chiếu cho người khác một chút cơ hội. Ừ, ta thấy không sai biệt lắm, diệp trận này sắp gặp xui rồi. Thắng liên tiếp 10 trận trong tầm mắt lại thất bại chồng gang tấc, bất quá cũng tốt. Trên ép khí thế của hắn, mỗi trận đấu đều một kiếm định thắng bại. Hắn nghĩ mình lợi hại vậy là sao? Làm náo động bại lộ thực lực mạnh nhất mạnh nhất của mình quá sớm. Trận này gặp phải thiết bản, đáng đời. Theo thanh niên nhân cao to suy nghĩ, Diệp Trần đã toàn lực ứng phó rồi. Cho dù còn có ẩn dấu thực lực không còn bao nhiêu, sớm muộn cũng sẽ thất bại. Hắn đâu biết rằng Diệp Trần đã cực kỳ khắc chế thực lực của chính mình. Nhưng chín trận so đấu trước đối thủ thực lực thực sự quá kém. Hắn ngay cả tâm tư chơi đùa cũng không có.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 Đem khôi lỗi kê tặng cho ta Có thể cho ngươi một thất bại thể diện Thật đúng là âm hồn không tiêu tan Diệt Trần thản nhiên nói Xuất kiếm đi Thắng ta Khôi lỗi kê có thể cho ngươi Thua Về sau đừng đến làm phiền ta Ghê tởm Ngươi cho mình là ai Xem chiêu Nghe vậy Thành Trúc giận dữ Ngữ khí của Diệt Trần khiến nàng đặc biệt khó chịu Tựa như nàng thắng hắn là chuyện không có khả năng vậy Kiếm pháp phiêu tuyết điện lấy phiêu miểu Hàn lãnh chứ danh Một kiếm ra Không khí đóng băng Bồng tuyết rơi xuống Vô hình kiếm khí ẩn trong gió lạnh Càng thổi mạnh mẽ Lập tức dưới bầu trời tuyết hòa bay lượn Tựa như kiếm khí rơi xuống đầu Thì ở đó có kiếm khí phát ra Đinh đinh đang đang Đối mặt với nhiều kiếm khí như vậy Diệp Trần rút ra trường kiếm, hư không vẽ một đường. Không chỉ cắt đứt kiếm khí tập kích, càng dẫn tuyết hòa tới quanh thân. Có thể khiến kiếm khí của thành trúc trở nên phân loạn, không có ý cảnh như lúc mới đầu. Tuyết hòa càng tích càng nhiều, tối hậu hình thành một quả cầu tuyết lớn, ngừng trên mũi kiếm của Diệp Trần. Hắn thản nhiên cười, trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Tuyết Hoa bày toán loạn Bạo triệt thiên địa Kiếm khí của dự trần sẽ rách hư không Mang theo tư thái vô cùng sắc bén chém ra Không tốt Phi tuyết liên thiên Thành trúc kinh hãi Thân hình liên tục lùi về phía sau Kiếm pháp thay đổi Trở nên sắc bén đón đỡ Kiếm khí băng hàn nhất thời cuộn cuộn nổi lên Ẩn chứa kiếm ý kinh nhân Cùng kinh khí lạnh thấu xương Anh lưỡng đạo kiếm khí và chạm với nhau lôi đài dùng kim loại đặc thù đúc thành xuất hiện mấy cái khe thật lớn nhanh chóng lan tràn ra bao phủ toàn bộ lôi đài trên mặt thanh trúc nổi lên cười nhạt thần như quỷ mị dây kiếm khí trùng kích di chuyển một tia hàn khí cấp tốc tới gần diệt trần không ai nói cho người bộ pháp của ngươi có rất nhiều động tác thừa sao Thanh âm của Diệp Trần truyền đến, theo đó là một thanh kiếm rất bình thường. Nhưng ở trong tay Diệp Trần lại trở nên vô cùng sắc bén. Kiếm quang lạnh lạnh, cách không chạm xuống vài sợi tóc đèn nhánh của thanh trúc. Kiếm quang trói mắt thiếu chút nữa làm mù mắt của nàng. Động tác dư thừa, thanh trúc quá mức truy cầu ý cảnh. Ngược lại làm bộ pháp không có tính thực dụng, chỉ có bộ pháp thích hợp nhất. Phượng Yên Nhù hơi chào mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Thành Trúc và nàng giống nhau, đều tu luyện phiêu tuyết điện đề dài áo nghĩa kiếm chiều bằng tuyết kiếm vực. Áo nghĩa kiếm chiều này là do điện chủ tuyết trì kiếm tông tự nghĩ ra, bởi các nàng cũng không có tu luyện bất kỳ mối môn địa cấp đỉnh dài kiếm pháp nào của phiêu tuyết điện với tới viên mãn, không thể lĩnh ngộ đến áo nghĩa trên ý cảnh. Nhưng dĩ ý cảnh thôi động bằng tuyết kiếm vực, đồng dạng cũng không thể khinh thường dù sao sáng tạo chiêu này là linh hải cảnh tông sư tuyết chỉ kiếm tông dù cho chỉ phát huy không đến một thành kinh tinh kiện cũng đủ để ngạo thị cường giả đồng cấp bất quá diệt trần xác thực rất mạnh kiếm rất nhanh ta có tới cũng không nhất định nắm chắc chiến thắng thành trúc rút cuộc miễn cưỡng chút tính ra mà kệ thắng hay thua chờ trên trận đấu kết thúc tận lực hóa giải mâu thuẫn giữa bọn họ thành chúc Chính là tính trẻ con Một kiếm cắt đứt vài sợi tóc của Thanh Trúc Diệp Trần cũng không có tiếp tục thừa thắng truy kích Nếu như gặp đối thủ hung ác Một kiếm vừa rồi đã đánh chết nàng Phiêu nhiên thối lui mấy trụ thước Diệp Trần nói Ngươi không phải đối thủ của ta Còn chưa phân thắng bại Chứa nên coi thường ta Băng tuyết kiếm vực Thanh Trúc bị một kiếm của Diệp Trần hù dọa chợt thở gấp Nghĩ không ra không thể giáo huấn đối phương Còn bị đối phương giáo huấn lại Tay trái niết động kiếm quyết Trần Nguyền hộ thể Quanh thân Thanh Trúc băng dài Dùng nhập vào trong cơ thể Chốc lát sau Một vòng bạch sắc quang tráo trương ra Bảo hộ Thanh Trúc ở giữa Bạch sắc quang tráo thời khắc lưu chuyển Mang theo từng đạo bạch kim Sắc kiếm quang Tạo ra một tầng phòng ngự huyền ảo Mại cho ta Có băng tuyết kiếm vực hộ thể Thành trúc buồn thà thì triển bộ pháp Thân hình lướt tới Thẳng tắp nhằm phía diệp trần Nàng không tin Đối phương có thể phá vỡ băng tuyết kiếm vực Trong hàng đệ tử phiêu tuyết điện Trừ đại sư huynh Chỉ có phượng sư tỷ phượng yên nhu Có thể dùng băng tuyết kiếm vực công kích kiếm chưa chạm phá vỡ Trạng thái bình thường chỉ ít cần hơn 3 kiếm Đây là đề dài áo nghĩa kiếm chiêu do tuyết trì kiếm tông tự nghĩ ra. So với đề dài áo nghĩa võ học tầm thường thì lợi hại hơn nhiều. Trên thính phòng, người quen biết bắt đầu nghị luận. Nàng cư nhiên tập luyện tuyết trì kiếm tông bằng tuyết kiếm vực. Có bằng tuyết kiếm vực này, thực lực so với nàng cường nhân đều khó phá vỡ. Tuyết trì kiếm tông có thể lấy 40 tuổi trở thành linh hài cảnh tông sư. Tự nghĩ ra bằng tuyết kiếm vực là một nhân tố trọng yếu. môn đề dài áo nghĩa kiếm chiêu này, lợi hại ở chỗ có thể công phòng truyền hoán, rất khó chơi. Xem ra phiêu tuyết điện nhìn ra hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, bắt đầu truyền thụ đề dài áo nghĩa võ học, tận lực đề thăng thực lực đệ tử, để tránh khỏi bọn họ tào ngộ bất chắc. Ta thấy không chỉ có phiêu tuyết điện mà hàng loạt tông môn khác cũng đều có hành động. Thế đạo này phải thay đổi rồi. Danh khí của Thành Trúc cũng không vàng dội nhưng vẫn có thể tu luyện áo nghĩa kiếm chiêu. Từ đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Băng tuyết kiếm vực sao? Ta sớm muốn lĩnh giáo một chút. Lúc trước một kiếm lưu thủ, Diệp Trần có tầm từ một lĩnh giáo băng tuyết kiếm vực. Nếu là đối phương không có tu luyện, hắn sẽ không tiếp tục chơi đùa nữa đinh đinh đinh đinh kiếm quang như mưa nhằm vào kẽ hở của băng tuyết kiếm vực bất quá băng tuyết kiếm vực dễ phá như vậy sẽ không còn là đê dài áo nghĩa kiếm chiêu kiếm quang lưu chuyển cấp tốc tiêu hào kiếm khí của diệp trần đơn giản nghiền áp thì chuyển ra tam thành thực lực phá vỡ băng tuyết kiếm vực dễ dàng chỉ là như thế này thì không có ý nghĩa Diệp Trần lực lượng mạnh nhất không ở Tu Vi, mà là ở Kiếm Ý. Kiếm Ý của hắn trước khi sinh ra ý chí Quang Huy, liền cùng Kiếm Khách Linh Hải Cảnh bình thường không sai biệt lắm. Có ý chí Quang Huy, có thể tranh phòng với Kiếm Khách Linh Hải Cảnh lợi hại. Kiếm Ý toàn bộ ra, hắn nghĩ không ra trong tình cực cảnh, còn có ai là đối thủ của hắn, hết thảy đều phải bị chém giết. Bất quá sau đó gặp phải đề dài áo nghĩa võ học cơ hội rất nhiều. Hiện tại là một cơ hội tốt tồi luyện. Hết trường 393, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com Người đọc Vi Vi mươi 394 Thắng liên tiếp 17 trận Từng đoá thành liền phóng ra Bảo vệ thành trúc ở bên trong Không ngừng tiêu ma lực lượng của băng tuyết kiếm vực Kiếm khí vô kiến bất tồi tận dụng mọi thứ Tìm kiếm lỗ thủng chân chính của băng tuyết kiếm vực Hỗn đản Có bản lĩnh cùng ta chính diện giao phong Kiếm của diệt trần quá nhanh Nhanh vượt trên tốc độ phản ứng của Thanh Trúc Nàng ra tam kiếm Diệp Trần ít nhất đã ra lục kiếm Dẫn đến nàng chứ có thể bị động chịu đòn Kiếm khí ngay cả sát mét Diệp Trần cũng không tới được Chính diện giao phong Có thể Thành liền tàn ra Kiếm thế của Diệp Trần biến đổi Lồi đình nổi lên Kiếm quang tựa như bạo nổ hoành lao ra Dễ dàng đánh trúng bằng tuyết kiếm vực bên ngoài cơ thể Thanh Trúc Bùm bùm. Điện xà du tẩu Lồi mang lóe ra Thành Trúc liên tiếp lui 10 bước Thiên toái vân Diệp Trần mắt lóe tinh quang Trường kiếm vung lên Một đạo kiếm quang vẽ ra Một đường vòng tròn cung Theo một điểm băng tuyết kiếm vực Bà động cực mạnh chém tới Thành âm vải vóc Bị xé rách vang lên Băng tuyết kiếm vực của Thành Trúc Bị mạnh mẽ phá vỡ Kiếm quang bạo loạn Theo lỗ thùng phát tiết ra để lôi đài nổ ra một lỗ hổng lớn Uy lực cực mạnh Khiến không ít khán khách trên thính phòng Âm thầm tặc lưỡi Băng tuyết kiếm vực bị phá Phượng Yên Nhù mạnh mẽ đứng lên Nếu như Diệp Trần là dựa vào thực lực áp đảo Công phá bằng tuyết kiếm vực Nàng ngược lại không quá kinh ngạc Nhưng Diệp Trần tựa hồ áp chế Thực lực của chính mình Dùng lực lượng ngang nhau Đánh bại bằng tuyết kiếm vực, khiến nàng giật mình. Bằng tuyết kiếm vực bản thân là hoàn mỹ, nhưng tự thân cân đối mất đi, nên khó có thể hoàn mỹ. Kiếm màng thủ vĩ tương liên, liền xuất hiện sai lệch, vì tất cả đều sai, thì ra là thế. Phượng Yên Nhu không hổ là kiếm khách kỳ tài, chỉ mới trầm tư, liền nhìn rõ phương pháp phá chiêu của Diệp Trần. Đương nhiên, cái này cũng liên quan tới Thành Trúc thi triển băng tuyết kiếm vực không thành thạo. Đổi thành phụ Yên Nhu sẽ không phá giải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, băng tuyết kiếm vực sơ hở chân chính không phải là ở bản thân. Băng tuyết kiếm vực chân chính phi thường hoàn mỹ. Nhưng các nàng dù sao còn chưa lĩnh ngộ áo nghĩa, còn vài phương diện thủy chung lực bất tổng tâm. Phương pháp phá của Diệp Trần để nàng đối với băng tuyết kiếm vực lại có tiến triển mới băng tuyết kiếm vực bị công phá Đại biểu thành chúc bại Nàng có chút không phục Nếu như tìm hiểu kiếm chém ra Nàng sẽ không bị động như vậy Cũng sẽ không bị Diệp Trần tìm được sơ hở Công phòng chuyển hoán mới là chỗ lợi hại của bằng tuyết kiếm vực Thắng 10 trận liên tiếp Chúc mừng Diệp Trần trở thành cường giả thứ tư trong ngày hôm nay Thắng liên tiếp 10 trận Ngày mai đánh một trận Hắn có thể tiếp tục chiến thắng Sáng tạo thắng liên tiếp 20 trận hay không Chúng ta mỏi mắt mong chờ Hiện tại để hắn hạ đài Đi lĩnh lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận và linh thạch được thưởng Hăng y lão giả đi lên lồi đài đồ nát vụt cao giọng nói Lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận là một khối huyền thiết lệnh bài Trên đó có viết một chữ thập Đại biểu tiếp 10 trận bằng vào lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận tại bất kỳ địa phương nào trên Lam Sơn đảo đều có thể được giảm 5% khi mua một món đồ nào đó, bao gồm các quầy hàng. Ngoài ra, thắng liên tiếp 10 trận được thưởng 5 vạn 5000 khối trùng phẩm linh thạch. Từ phí lên đài cũng còn tới 5 vạn khối. Đây mới là thứ khiến đông đảo cường giả tình cờ cảnh điên cuồng. Thực lực người này cũng không tệ, chắc không chỉ như vậy. Huyễn Nguyệt Công Tử thản nhiên nói. Thành nhiên nhân cao to cười nói. Ngày mai, nếu như hắn còn có thể thắng liên tiếp, hôm sau ta sẽ lên đánh bại hắn. Bất quá thắng liên tiếp 10 trận mới là địa phương chân chính khảo nghiệm. Nói không chừng có cường giả thắng liên tiếp 30 trận hoặc 40 trận nhịn không được lên đài. Diệp Công Tử xin dừng bước đã. Nhận lấy lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận và năm vạn khối trùng phẩm linh thạch Diệp Trần đang định rời khỏi Phượng Yên Nhu dẫn Thành Trúc đi tới Diệp Trần xoay người Cũng không lộ vẻ bất ngờ Phượng Yên Nhu là cường giả thắng liên tiếp 40 trận tại Lam Loan Thành Hắn đã nghe qua Tự nhiên biết nàng ở Lam Sơn Đảo Huống hồ Thành Trúc thi triển áo nghĩa kiếm chiều của phiêu tuyết điện Tuyết trì kiếm tông tự nghĩ ra nói rõ là sư tỷ muội đồng môn với phượng yên nhu hai người ở cạnh nhau là đương nhiên phượng cô nương diệp trần gật đầu dừng bước phượng yên nhu cười nhẹ nói không ngại trà lâu ngồi xuống lần trước ta vẫn chưa cảm ơn diệp công tử lần này sẽ không thất lễ như vậy cung kính không bằng tân mệnh phượng cô nương dẫn đường phía trước Diệp Trần có vẻ rất thong rong Trên thực tế Sự tình có thể khiến hắn không thong rong rất ít mặc kệ đối phương là tuyệt đỉnh cao thủ Hay là mỹ nhân khuynh quốc khuyên thành Nhất tiếu bách mị sinh Đều không thể giao động tâm thần hắn được Trừ phi cảnh giới của đối phương cao hơn hắn mấy tầng, Lại cố ý nhằm vào hắn Thành U Trà Quán là quán trà nổi danh Đông Thành Quán trà này nhìn từ bề ngoài không chút xa hoa thậm chí có chút đơn sơ, chỉ có bình tĩnh xem xét xuống phía dưới mới nhìn ra điểm bất phàm của nó, tựa như một chén trà ngon cần tinh tế thưởng thức. Quán trà lầu, hai ba ngồi vị trí gần cửa sổ. Diệp công tử, chuyển giữa người và thanh trúc sư muội ta đã biết được. ở đây ta thay nàng xin lỗi ngươi, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Vừa ngồi xuống, Phượng Yên nhu thành khẩn nói rằng. Diệp Trần mỉm cười nói. Đều là chuyện nhỏ, hà tất câu nệ. Hừ. Thành Trúc chù cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Phượng Yên nhu bất đắc dĩ trợn mắt với Thành Trúc. Ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, rơi vào trên người Diệp Trần. Lần trước nhờ có Diệp Công Tử tương trợ Yên mới có thể thay sư muội đã chết báo được đại kiều. Diệp công tử, có gì khó khăn đều có thể nói với ta. Cái này kỳ thực không cần phải cảm ơn. tại hạ chỉ làm hết khả năng, lại có sự tình hứng trí. Nếu là lại phát sinh lần nữa, nói không chừng sẽ có cách làm khác. Diệp Trần không cảm thấy chính mình làm được gì, cũng không mưu cầu gì. Nước trà đã đưa lên, hàn rót một chén rồi cầm lấy uống một ngụm. Diệp công tử thật khiêm tốn mặc kệ ra sao Yên nhu nợ công tử một ân tình là thật Phượng Yên nhu tùy theo nâng trùng trả lên Lại đột nhiên buồn xuống Trần Nguyên truyền âm nói Diệp công tử Không biết người có biết khôi lỗi môn Nghiên cứu cơ quan khôi lỗi thuật hay không Ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn của 5.000 năm trước Không sai Khôi lỗi môn này luận năng lực người chỉ thuộc về ngũ phẩm tông môn bình thường. Trong môn có hai gã vương giả sinh từ cảnh, nhưng cũng không xuất sắc. Chỉ là thời kỳ khôi lỗi môn tồn tại, ngoài thế lực lớn mạnh, ngũ phẩm tông môn có một không hai tại chân Linh Đại Lục là vì khôi lỗi môn có cơ quan khôi lỗi thuật. Tổng thể thực lực của môn phái bảo tăng gấp đôi. Khôi lỗi môn xuất hiện tác phẩm khôi lỗi ở cả chân Linh Đại Lục đều là bảo vật vô giá. Chứ không phải là phượng cô nương có tin tức liên quan tới khôi lỗi môn. Diệp Trần không tiếp thu đối phương chỉ là tùy tiện nói chuyện. Khôi lỗi môn cường đại, hắn từ một ít chi tiết trên đó có thể thấy được. Tỷ như mộc nhân hạng của Lưu Vân Tông. Bên trong mộc đầu nhân, tuy rằng thực lực chỉ là luyện khí cảnh, nhưng tác dụng đối với ngoại môn đệ tử khá lớn. Chiến đấu cùng mộc đầu nhân, không cần lo lắng sẽ đánh chết đối phương, có thể thỏa thích chiến đấu. Tôi luyện chiến lực Khôi lỗi môn làm ngũ phẩm tông môn Tự nhiên có khôi lỗi tác phẩm tốt hơn Gấp trăm chục lần mộc đầu nhân Đây là điều không phải hoài nghi Phượng Yên Nhù gật đầu Tại phụ cận Lam Sơn Đảo Có một tòa di tích phân đường của khôi lỗi môn Giấu ở dưới đáy hồ Nơi đó sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt Dòng nước dị thương Rất khó tiếp cận Không có thủ đoạn đặc thù Căn bản không thể thuận lợi đến ngoại vi di tích Diệp Công Tử Nếu là người có ý tứ này Thời gian thích hợp Chúng ta cùng nhau tìm kiếm di tích biến mất này Đa tạ Phượng Cô Nương Diệp Trần xác thực đối với khối lỗi môn Rất cảm thấy hứng thú Chỉ một khối lỗi kê không hề có sức chiến đấu Đã khiến Diệp Trần cảm thấy hứng thú Chứ đừng nói tới bảo vật trong di tích Phân đường của khối lỗi môn Tuyệt đối không thể bỏ qua Huống hồ Đối phương vẫn muốn báo đáp ân tình, vừa lúc toại nguyện nàng. Nước trà rất thơm, hai người cũng không nhắc lại tình tế phẩm trà. Thành Trúc không có tâm tình như hai người. Nàng rất hiếu kỳ, Phượng Yên Nhu luôn luôn ung dung, còn có thể lý giải. Sao Diệp Trần nhìn cũng ung dung như vậy? Dưới tình huống bình thường, đột nhiên không nói lời nào hẳn là rất xấu hổ. Thế nhưng hai người không nói lời nào, Lại tạo ra bầu không khí cực kỳ an tĩnh hài hòa. Nàng tựa như nghe được thanh tuyền chậm rãi lưu động, thì tình họa ý. Thời gian trôi qua, đã sang ngày thứ hai. Ngắm nghĩa khối lỗi kê một hồi, Diệp Trần rời khỏi Lam Thủy Thành, đi tới Lam Loan Thành. Lời đài thi đấu cấp độ tình cực cảnh tại Lam Loan Thành sôi động vô cùng. Phượng Yên nhu lên đài đã đạt được thắng liên tiếp 43 trận Lại thắng tiếp 7 trận liền có thể trở thành cường giả ít có thắng liên tiếp 50 trận Thắng liên tiếp 50 trận không chỉ đại biểu cho vinh quang Chỉ là phần thưởng linh thạch đều đủ để cho cường giả tinh cực cảnh bình thường ước ào đến chết Trận thi đấu thứ 44 Phượng Yên nhu gặp phải cao thủ Đối phương là cường giả thắng liên tiếp 50 trận mấy tháng trước Vũ khí là 2 thành đoạn thương Trên một cây có khí tức băng hàn luyện lờ Trên cây còn lại có khí tức hòa nhiệt lượn lờ Đúng là vị cường giả băng hỏa song tu Trên người có lưỡng hệ chân vân Cũng không phải không thể Có không ít người lựa chọn đồng thời tu luyện lưỡng chủng công pháp khác thuộc tính Bất quá có thể để lưỡng hệ chân nguyên tu luyện đến trình độ cực cao Thật phần hiếm thấy Chiến lược mạnh hơn cường giả đồng cấp Đương nhiên Còn có một tình huống khác, đó chính là tu luyện công pháp có thể tùy ý chuyển hoán trần nguyên thuộc tính. Người này rõ ràng là trường hợp sau. Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, Phượng Yên Nhu toàn bộ chiến lược khai hỏa. Chỉ thiếu nước thì triển ra đề dài áo nghĩa kiếm chiêu bằng tuyết kiếm vực. Trầm chiêu đi qua, người này bại. Luận thực lực tổng thể, hắn trùng quỳ thua Phượng Yên Nhu. Ngay cả tư cách bức già bằng tuyết kiếm vực cũng không có Một trận quyết đấu này qua đi Mấy trận sau không có gì đáng xem Người đi tới khiêu chiến thuần túy là nhìn chênh lệch giữa bản thân và cường giả tinh cực cảnh cực hạn mà thôi Rốt cục, phía làm sơn quốc thiếu kiên nhẫn Phái già hai gã cường giả tinh cực cảnh cực hạn ngăn chặn Phượng Yên Nhu Trải qua nhiều trận so đấu như vậy Thói quen và chiêu thức của Phượng Yên Nhu Trên cơ bản đều bị tìm hiểu ra hết Cũng nhằm vào đặc điểm của nàng Làm ra phương pháp đối chiến Có thể vừa lên tràng Đã khiến Phượng Yên Nhu lập tức bị hạ phong xít nữa bị thua Bất đắc dĩ Phượng Yên Nhu thì triển ra bằng tuyết kiếm vực Dựa vào phòng ngự cường hãn Và công phòng chuyển hoán Lấy thực lực chiến bại đối phương Bằng và bằng tuyết kiếm vực cường đại Phượng Yên Nhu một đường thắng liên tiếp Đạt được Vinh Quang thắng liên tiếp 50 trận Cả Lam Sơn Đảo cũng chỉ có 25 cường giả thắng liên tiếp 50 trận Cộng thêm Phượng Yên Nhu chính là 26 Rời khỏi Lam Loan Thành Diệt Trần tiếp tục đi trước Lam Sơn Thành Lam Sơn Thành huyễn Nguyệt Công Tử thi đấu lôi đài đã kết thúc rồi Người này quả nhiên kinh tài kinh diễm Từ hôm qua đạt được thắng liên tiếp 50 trận Lại tiếp tục đạt tới thắng liên tiếp 60 trận Tự hồ muốn so với Phượng Yên Nhu càng dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, không phải nói Huyễn Nguyệt Công Tử nhất định so với Phượng Yên Nhu lợi hại hơn. Lấy nhãn lực của Diệp Trần, đó có thể thấy được mấy trận so đấu, phong cách chiến đấu và thủ đoạn chiến đấu của Huyễn Nguyệt Công Tử đều biến ảo khác nhau. Người khiêu chiến muốn căn cứ vào đó để khắc chế hắn. Rất khó hiệu quả. Ngược lại bị đánh trở tay không kịp, mất đi tiên cơ. Không tới không biết, bên ngoài thiên tài tuyệt đỉnh nhiều không thể tưởng tượng. Một đảo mà đã có hai đại thiên tài tuyệt đỉnh đáng sợ như vậy. Phượng Yên nhu đặc điểm ở chỗ sắc bén vào quả đoán. huyễn người Công Tử đặc điểm là một chữ huyễn. Phong cách biến ảo thay đổi luôn, là thủ đoạn biến ảo. Lam Thủy Thành thi đấu lôi đài hẳn là tiến hành rất nhiều trận. Để ngày hôm nay so đấu kết thúc lại nói. Thần hình trật lé. Diệt Trần biến mất tại trần thính phòng luận võ tràng của Lam Sơn Thành. Lam Thủy Thành. Luận võ tràng. Thắng liên tiếp 17 trận. Diệt Trần đã thắng liên tiếp 17 trận. Vị cường giả nào nguyện ý khiêu chiến hắn? Hảo. Trấn Đông. Trấn Đông lên đài. Hắn cũng là cường giả thắng liên tiếp 10 trận ngày hôm qua. Đao pháp nhanh như thiểm điện, cùng phong cách của Diệp Trần là có chút tương tự. Hiện tại để ta cảnh giác cao độ, nhìn coi kiếm của Diệp Trần nhanh hay đao của Lưu Trấn Đồng nhanh hơn. Hết chương 394, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 395, Sa Luân Chiến. Lưu chấn Đông làm cho ấn tượng rất sâu. Không ít người đều cho rằng hắn có thực lực thắng liên tiếp hơn 30 trận. Chỉ là càng nhiều người không hiểu cách làm của hắn. Chờ tự thân đạt được thành tích thắng liên tiếp Lại khiêu chiến cũng không muộn Hiện tại đi tới Dù cho thắng Cũng bạo lộ thực lực của chính mình Kết thúc thắng liên tiếp Sau đó có thể làm lại từ đầu Lưu Trấn Đồng ta sẽ không sợ hãi bất kỳ kẻ nào Cầm lên trường đao ra làm sờn đảo chế thức Lưu Trấn Đông đi lên tràng Xin chỉ giáo Diệt Trần lặng lặng đứng ở đó tay phải Lưu chấn Đông nắm chặt chuôi đao Thần thể hơi thấp xuống Mở miệng nói Cẩn thận Ngày hôm qua cũng chưa phải cực hạn của ta Ta và người chiến đấu chỉ cần 3 chiêu Bắt đầu đi Diệt Trần không dự định nhất khắc đánh bại đối phương Thì đấu lôi đài có một bí quyết Nghìn vạn lần không nên bạo lộ Thực lực mạnh nhất của mình quá sớm Để tránh khỏi sinh ra cục diện Xấu hổ không người khiêu chiến bạt đao thuật bạt đao thuật vô cùng đơn giản ở trên tay trấn đông lại có hiệu quả thần kỳ một đao rút ra trong hư không ánh đao tật thiểm đao phong trong nháy mắt chém về phía diệp trần đinh thanh kiếm rời tránh khỏi đao phong rất ít người thấy được diệp trần xuất kiếm ra sao chỉ biết là đao của lưu trấn đông mới hiện ra kiếm của diệp trần đã chờ ở đó Hảo cao mình dĩ khí ngự kiếm Lưu Trấn Đông chào mày Muốn thối lui Tạm lánh phong mang Nhưng Diệp Trần không để cho hắn có cơ hội Một kiếm ra Kiếm thứ hai theo sát mà đến Khiến trưởng đao trong tay Lưu Trấn Đông chấn động Kiếm thứ ba đến liền phá hộ thể chân nguyên của đối phương Rơi vào trên yết hầu của hắn tam kiếm liên hoàn Hầu như không có bất, bất kỳ khe hở nào Ngờ ngác nhìn thanh kiếm trước mắt, Lưu chấn Đông thân thể lỏng ra. Ta thua, quả nhiên vẫn là kiếm của người nhanh. Thẳng đến lúc này, lôi đài mới hiện ra đào ngân thật sâu, cư nhiên theo không kịp kiếm tốc của Diệp Trần. Trong phòng quý khách, huyễn nguyệt công tử và thanh niên nhân cao to đều ở đó. Thanh niên nhân cao to vút cằm nói. Có chất khó chơi, kiếm của hắn rất nhanh. Hơn nữa rất liên mạch Huyễn Nguyệt công tử thản nhiên nói Kéo xa cự ly Tránh để cận chiến Chỉ cần cự ly cũng đủ Tốc độ kiếm của hắn có nhanh hơn nữa cũng vô dụng Lấy năng lực công kích xa của người Gắt gào ngăn chặn hắn Phòng ngự của kiếm khách cũng không cao cho lắm Cận chiến ta cũng không sợ hắn Chỉ là có chút khó nhai Thực chờ mong ngày mai đến Thành niên nhân cao to chết miệng nói. Sau khi đánh bại Lưu Trấn Đông, Diệp Trần thắng liên tiếp hai trận nữa, thuận lợi đạt được thành tích thắng liên tiếp 20 trận. Thắng liên tiếp 10 trận, phần thưởng linh thạch cho trận đầu là 1000 trung phẩm linh thạch, trận thứ hai 2000, trận thứ ba 3000, trận thứ tư 4000, theo đó suy ra. Trận thứ 11 đến trận thứ 20, trận đầu phần thưởng linh thạch là 1200 khối trận thứ hai, 2 2000 hai khối, trận thứ ba, 3 3000 hai khối, trận thứ tư là 4 là 4000 hai khối. Tích lũy xuống tới ngày hôm nay, Diệp Trần nhận được 5 vạn 7000 khối trùng phẩm linh thạch. Bởi vì sau thắng liên tiếp 10 trận, không cần trả phí lên đài. Do đó, 5 vạn 7000 khối trùng phẩm linh thạch toàn bộ đều thuộc về Diệp Trần. Gần 2 ngày Diệt Trần liền kiếm được 10 vạn 7.000 khối trung phẩm Linh Thạch Không thể không nói Thi đấu Lồi đài ở Lam Sơn Đảo Quả thực là cho cao thủ Linh Thạch Về phần võ giả bình thường chỉ có thể đau khổ mà làm khán giả thôi Thắng liên tiếp 10 trận có lệnh bài Thắng liên tiếp 20 trận lại có lệnh bài thắng liên tiếp 20 trận Bất quá cần nộp trả lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận lúc trước Đổi lấy lệnh bài thắng liên tiếp 20 trận Lão Ngô Người xem người này thế nào Trong một gian phòng khách quý năm tên hoặc lão già Trung niên cường giả tinh cực cảnh ngồi đối diện nhau Nếu là dịp Trần ở chỗ này Tất nhiên có thể nhận ra sáu người đang ngồi toàn bộ là cường giả tinh cực cảnh cực hạn Có hai người thậm chí không kém đào khách áo bào trắng Người nói là ngồi thứ hai ở giữa, bề ngoài khoảng hơn 50 tuổi. Nghe vậy, lão giả họ ngô bên cạnh trầm ngâm nói. Tạm thời nhìn không ra điểm mấu chốt của hắn ở đâu, có thể liệt vào đối tượng quan sát trọng điểm. Trùng nhiên gật đầu cười khổ nói. Nguyễn Nguyệt Công Tử đã thắng liên tiếp 60 trận, Phượng Yên Nhu thắng liên tiếp 50 trận, đều là cường giả khó đối phó. Xem ra phải dùng xa luân chiến đối phó bọn họ Thì đấu lôi đài Không thể so đấu bình thường như vậy Ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi Mặc cho thực lực của bọn họ Cường thịnh trở lại Liên tục chiến đấu hơn 5 trận Đều tinh bỉ lực tấn Trần Nguyên tiêu hao nghiêm trọng ừ, Đầu tiên sẽ đối phó là huyễn Nguyệt Công Tử Không thể để hắn tiếp tục thắng liên tiếp nữa thắng liên tiếp 70 trận đã vượt lên trên điểm mấu chốt của chúng ta rồi. Lão giả họ Ngô so so thái dương, lại nói, về phần người này, thắng liên tiếp 40 trận, tổ chức một nhóm người khích ra con bài chưa lật của hắn. Hết trường 395A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.